Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 152 không có quan hệ huyết thống Hờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz an vương phủ Dưới sự gợi ý của giả vô hàm Phong Linh lại một lần nữa trở về vương phủ Lấy thân phận là nơ E B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 thục hạ đã hiểu. Người mặc áo xám cho lua ra. Cách đó không xa Tàn Tâm và Bảo Bảo đứng núp sau bụi hoa, nghe thấy mệnh lệnh đó Tàn Tâm nhíu mày. Nàng biết ngay là giả nam nhân kia lại có ý mị động vào Phong Tam nương mạc, nên chủ nhân mới hạ sát lệnh. Đáng chết cái tên ngu xuẩn đó. Lúc này có một vật y nữ tử đi đến. Nguyệt Nguyệt ở đây làm gì Thần hoàng thấy nàng thì thu hồi lệ khiết Mỉm cười Phơi nắng Dạ lạc dao ngẫm đầu nhìn bầu trời bị mây đen bao trùm Sắp đổ mưa ánh mặt trời đâu ra mà phơi Nguyệt huynh lại đùa rồi Bảo bảo nhìn chầm chầm nàng ta Nhỏ giọng hỏi Tàn tâm A Di cái người này là ai Nàng là muội muội của chủ nhân